Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Huệ đang đứng ở bên ngoài đã nói hơn trên tay của bà đang cầm một cái can lớn ánh mắt trầm chầm, chầm hướng về phía ba người như thể thức giận ông Đức sắn tệ áo liền toàn cơn đỉnh bước ra ngoài để hỏi chuyện rõ ràng với em gái thế nhưng mà ông không tài nào mở được cửa hay nói đúng hơn nó đã bị khóa từ bên ngoài ông thét lớn Huệ mày làm gì đó mà cửa đi trước những lời la mắng của ông Bà Huệ vẫn cứ đứng thường người ra không một chút cảm xúc. Cần nhận ra trong chuyện này có gì đó không đúng. Anh bước xuống dưới nhà toàn mở cửa, nhưng nó cũng bị khóa và chặn ở bên ngoài. Sao? Sao lại thế này? Ông Đức càng ngày càng trở nên mất kiểm soát. Thậm chí ông còn mắng chỉ bà Huệ bằng những ngôn từ không biết sạch sẽ. Và rồi cuối cùng bà cũng lên tiếng. Anh hai, thế giờ mày vẫn còn lên giọng được sao? Mày có ngon thì mày mở cửa ra đi. Tại sao mày nói với hai đứa nhỏ những cái chuyện tào lao bịa đặt như vậy Thế nào là bịa đặt Hay là anh hay muốn em nói sự thật Rằng anh và mẹ đã giết chết anh chung cho tụi nó nghe hả cái, cái gì mày Sự hung hăng của ông Đức nhanh chóng được thay thế bằng một sự sợ hãi Cường và Trâm tất nhiên chẳng hiểu có chuyện gì Anh hướng nhìn qua ô cửa sổ Cô Út chung là ai Cô nói gì coi không hiểu Bà Huệ cưới lên một chàng dài Thôi được rồi Đằng nào tin Đức này thì cũng không nên giấu giếm tụ nhỏ được nữa chứ anh hai Bà Huệ hít một hơi ánh mắt long lên như đang được trôi về quá khứ của gần 30 năm về trước khế trong nhà chỉ có vòn vẹn ba người là bà Cụ Đường và hai anh em ông Đức Huệ thời đó là một cô gái xinh đẹp nổi tiếng ở trong vùng Tuy nhiên bà lại đem lòng mê mẩn một người làm nghề kép hát Ở cái thời đó người làm nghề này không nghề có được sự ổn định cũng như tiền bạc nhiều Bởi thế cho nên mối quan hệ của cả hai bị bà cụ đường ra sức ngăn cấm. Ông Đức hôm nay hết là người đưa ra những biện pháp cứng rắn như là cấm không cho hai người gặp nhau tới tận nhà của người kép hát tên Trung kia để dằn mặt. Nhưng sức mạnh của tình yêu đâu cho phép mối quan hệ này kết thúc dễ như vậy. Và một ngày Trung Lèn vào trong nhà tình thiết phục hệ bỏ trốn thế nhưng không may cho anh ta khi cô không đã đi chợ mất rồi. Đã vậy hành vi của Trung bị Đức phát hiện Hai người bắt đầu cãi vã và lao vào nhau. Trong lúc rằng co, Trung mất đà rồi trượt chân té xuống giếng chết tươi. Sự việc diễn ra quá đột ngột làm cho Đức sợ hãi lắm. Ông vớt xác của Trung lên nhưng không dám đi báo công an, mà lại đem thi thể kia vùi tạm dưới nền đất mà nay là cái trùng bỏ của ông Bảy Nghĩa. Mà lát sau thì bà cụ đường và Huệ đi chợ về, tất nhiên họ chẳng hề hay biết. Sau đó có nhiều sự việc tâm linh diễn ra mà không thể nào giải thích. Ông Đức mới sợ hãi thú nhận với mẹ của mình. Vì thương con cộng thêm việc không thích chung cho nên bà cụ Đức mới cùng con trai đào sắc lên, mướn thầy vì chấn điểm. những tưởng đâu tội ác của hai người được giữ kín, nhưng mà không. Chính ông Bảy Nghĩa trong lúc đào nền làm móng cho trùng bò, đã vô tình phạm phải buổi chấn điểm khi xưa. Hỏi vách của chung vì vậy thoát ra về báo thủ. cái chết của bà cụ Đường được lấy lý do chúng gió, nhưng thực ra trong lúc đâm chung Bà nắm chặt tay của ông Đức mà thì thầm. Màu bưỡn thầy vệ yểm đó hại chứ không nó giết cả nhà. Nói xong thì bà tắt thở. Ông Đức hối hận lắm nhưng ông không thể nào làm dùng beng lên để cho bà Huệ sinh nghi. Cho nên ông đành đợi cho đám tang của mẹ mình đi qua rồi mới chụp bùa về chấn yểm lại. ấy vậy mà ông có nằm mơ cũng không thể nghĩ lại. Nội dung những lời chăn chối đi mấy đã bị bà Huệ vô tình nghe lén. Bà sốc lắm người tình mà bao nhiêu năm bà nghĩ rằng đã rời bỏ bà đi biệt tâm biệt tích lại nằm ngay trong chính khu vườn sau nhà. Mới tình sâu đầm đến nỗi bà lấy ông bảy nghĩa nhưng không hề có chút tình cảm. cũng vì thế mà cả hai không có nổi một buộn con. Sự hận thù đã làm cho bà Huệ mở mắt. Từ đó bà mới bắt đầu cho công cuộc trả thù đầy tàn khốc của mình. Nghe hết những gì mà bà vừa kể, Cường cùng châm kinh ngạc lắm. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngồi mà họ đã tiếp nhận quá nhiều chuyện. Giờ đây Cường không biết phải tin vào lời của ai, anh quay sang ông Đức. Bà, cụ nói là thật phải không? Ông Đức im lặng, gương mặt của ông hẳn lên về bất lực. Và cái biểu hiện này chẳng khác gì là một lời thú nhận. Quá sốc Cường thụt lùi lại mấy bước như để tránh xa người cha của mình. Quả thật nếu so với sự thật này thì chuyện ông Đức bất hiếu lúc chiều, nó còn dễ chịu hơn gấp mấy lần. Sao? Biết hết rồi đấy, có chết cũng không thắc mắc phải không?" Bà Huệ vừa nói vừa mở cái can đang cầm ở trên tay, bà dưới thứ nước bên trong khắp cửa kính xung quanh căn nhà, mùi nồng nặc từ nó xốc lên làm cho cường lồng. Lộ... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net